Mời các bạn theo dõi tiếp tiểu thuyết Chờ Một Ngành Nắng Sáng tác Diệp Chi Linh, người đọc Thế Vinh phát trên trang web thêsoiaudio.org Con tắc vui vẻ khởi động xe Nhân tiện đeo tai nghe Gọi điện thoại cho em trai Vừa kết nối Đã thấy đầu xe bên kia Gào lên điên cuồng Anh không nhầm đấy chứ Em đang nói đến chỗ quan trọng Anh cho một câu Lát nữa anh gọi lại rồi cúp máy Rốt cuộc bên anh xảy ra chuyện gì Mà anh vội vàng cúp máy như thế Thầm con tắc nhíu mày Lạnh lùng nói Tiểu tình mang ô cho anh Anh cúp máy thì sao Thập quân kiệt xứng người Một lúc lâu không nói được lời nào Tiêu tinh chạy xuống Mang ô cho anh Chư không phải đứng trên dội chậu nước Rồi chân vào đầu anh sao Thật sự không thể tưởng tượng được Bà chị sâu hổ cái Độc ác như kẻ thù Bỗng trở nên dịu dàng ân cần như thế từ khi nào Nghe giọng nói Ấn chứa vẻ đắc ý của anh trai Thập quân kiệt không kìm được Ho liền ba tiếng Hẽ nói Anh Anh vẫn chưa tỉnh rượu à Thập quân tắc không thèm bận tâm đến anh ta Chuyển chủ đề nói Chú muốn về nước Ở nhờ chỗ anh à Với cái thói quen sinh hoạt tồi tệ của chú Thì chưa đầy 3 ngày Đã biến nhà anh thành cái chuồng lợn rồi Vì thế chú ra ngoài sống đi Quan trọng là anh không muốn thế giới chỉ có hai người của mình Bị cậu em trai hấp tấp này phá rối Thập quân kiệt nghe vậy Bông chốc Nước mắt đầm đìa Cái gì mà chưa đầy 3 ngày Đã biến thành chuồng lợn Anh có sức sát thương lớn như vậy sao Anh Anh sẽ không đối xử với em vô tình như thế chứ Dù sao thì cũng là anh em Anh có thể tìm nhà cho chú Tiền thuê nhà anh trả Thập quân tắc vội vàng Ngắt ngang vài diễn thuyết buồn thảm của em trai Nếu không ngắt lời Thì anh ta sẽ phải nói đến Tình nghĩa anh em thời thơ ấu mất Thẩm quân kiệt nghe vậy, lập tức tươi cười hớn hở, cười khỉ khỉ nói Anh, em biết anh lúc nào cũng mắng em, thực ra trong lòng rất... Không cần khách sáo Thẩm quân tắc nhanh chóng ngắt lời Sau khi cúp máy, thẩm quân tắc không kìm được, mỉm cười sợ mũi Những người bên cạnh đều sang ngoài thuê nhà Anh sắp biến thành người tìm nhà chuyên nghiệp rồi Dù sao thì anh cũng đang giúp Tiêu Tinh tìm nhà Nhân tiện giúp A Kiệt tìm một căn Hai căn ở cạnh nhau là tốt nhất Như thế anh có thể lấy cớ thăm em trai Nhân tiện thăm Tiêu Tinh Em trai cũng có thể làm mật vụ ngầm miễn phí cho anh Thay anh trông non Tiêu Tinh Liệt kê danh sách những người có mưu đồ không tốt với Tiêu Tinh Rồi sao cho anh Như thế cho dù Tiêu Tinh sống ở ngoài Anh cũng không lo bị cắm sừng Thực ra, tiêu tình rất có tiềm năng thu hút những tên quỷ hao sắc Anh cũng có một chút cảm giác không an toàn Ví dụ, tên giáo viên cầm thú khách đây không lâu và cả người đàn ông cười rất khó coi trong buổi xã hội Sau này, vợ học ở Học viện Mỹ Thuật rất khó đảm bảo không có một số nam sinh mạnh dạn cuối giày Có A Kiệt theo dõi là một lựa chọn rất hay Thập quân tắc nhầm tính trong lòng Trong khi đó thầm quân kiệt ở New York thì hát hơi liên tục mấy hôm sau, nhờ sự giúp đỡ của bạn bè, cuối cùng thập quân tắc đã tìm được khu nhà không gian rất đẹp hầu hết đều là nhà 60m2 2 phòng ngủ, 1 phòng khách rất thích hợp để ở những người sống ở đây phần lớn là sinh viên hai người sống chung một căn trị an của khu nhà cũng rất tốt dĩ nhiên Thẩm quân tắc không muốn để tiêu tinh sống chung với người khác, bỏ tiền cấp đôi, thuê cả một căn. Sau đó thuê một căn khác cho em trai ở tòa nhà đối diện. Sau khi tất cả chuẩn bị xong xuôi, cũng là lúc A Kiệt về nước. Thẩm quân tắc sắp xếp chỗ ở cho em trai, rồi mới đi đón tiêu tinh theo thời gian đã hẹn. Hôm ấy là cuối tuần, kỳ quyên sạch xuống ở nhà, nhìn qua cửa sổ, thấy chiếc xe quen thuộc đỗ bên dưới. Rồi nhìn Tiêu Tinh đứng ngồi không yên Không kìm được trêu chọc Người mày đợi đến rồi Mau theo anh ta đi đi Đi đi lại lại trước mặt tao Nhìn cũng thấy ngán ngầm Tiêu Tinh ngoạch đầu Cười khỉ khỉ ghé sát lại Lẽ nào mày không lưu luyến tao Một chút nào sao Nóng lòng đuổi tao đi Tao sẽ đau lòng đấy Kỳ quyên lượm cô Được rồi đừng có xa bộ nữa Tao rất muốn giữ mày ở lại thêm vài ngày Dọn dẹp nhà cửa, nấu cơm cho tao thì cũng tốt Nào ngờ, hai vợ chồng mày cãi nhau nhanh như vậy Chưa được một hôm, đã làm lành rồi, đúng là vô vị Tiểu tình không còn gì để nói Chị em tốt cãi nhau, cô ấy lại còn cười trên nỗi đau khổ của người khác Lại còn mong có thể cãi nhau thêm vài ngày Nghe thấy tiếng gõ cửa, kỳ quyên đi mở cửa Vừa y vừa than phiền Không sao, lần này chưa có tác dụng Lần sau tiếp tục cố gắng Nếu sau này còn cãi nhau Hoan nghênh mày đến chỗ tao Nói rồi, còn bổ sung một câu Cơm mày nấu thật sự rất ngon Rõ ràng, kỳ quyên thích ăn hơn thích người Tiêu tinh sống ở nhà cô mấy ngày Mà tâm hồn đã phải chịu đả kích bội phần Thập quân tắc có cửa một lúc Cánh cửa mở ra Vẫn chưa kịp phản ứng Thì đã thấy tiêu tinh Bị kỳ quyên đẩy ra khỏi cửa, loạn trọng như sắp ngã Thập quân tắc vội vàng, dơ tay xa đỡ, ôm cô vào lòng. Thập quân tắc có chút ngạc nhiên, hai chị em giận dỗi gì vậy, sao kỳ quyên lại đẩy cả người và vali vào lòng anh? Vẫn chưa kịp nói gì, đã thấy bên trong cánh cửa vang lên tiếng cười của kỳ quyên. Chỗ tôi chật, hai người có chuyện gì thì ra ngoài nói nhé, hai người đi từ từ, tôi không tiến. Sau một hồi ngân nga Sầm một tiếng Cánh cửa bị đóng lại Hai người nhìn nhau Trong hành lang chật hẹp Không còn gì để nói Tiêu tình bị kỳ quyên quái đàn Đẩy vào lòng anh Thê thảm chỉnh lại quần áo Ngượng ngùng đứng vững Khẽ nói Kỳ quyên lúc nào cũng thẳng thắn như thế Hụ hụ Cũng không khách sáo một chút Mời anh vào nhà ngồi Thầm quân tắc Nhìn cánh cửa đóng chặt Không kìm được miệng cười Không sao, chúng ta đi thôi Nói rồi, nhân tiện Sách vali của cô Quay người đi xuống Căn nhà thẩm quân Đắc thuê Ở tầng 3, hướng nhà rất đẹp Đầy đủ ánh sáng Tường và sàn nhà trông rất sạch sẽ Tiểu tình đi quay căn nhà một vòng Phòng ngủ, phòng làm việc Phòng khách nhỏ, nhà bếp Phòng vệ sinh Một mình cô ở Thì quá rộng rãi Thêm vào đó Đồ dùng trong nhà đều được giữ lại Chỉ cần mang hành lý vào là được Không cần phải lo lắng điều gì Khu nhà rất cần trường đại học Hoa Kiều giao thông thuận lợi Ở khu nhà khó tìm như thế này Có thể thuê được căn nhà tốt như vậy Quả là không dễ sàng Chưa đầy một tuần Thập quân tắc tìm được căn nhà thích hợp Rõ sàng là tốn không ít công sức anh làm việc bận rộn như vậy mà còn phải để tâm xử lý những chuyện vặt vãnh này thật là vất vả nghĩ đến đây, tiểu tình cảm thấy anh ấy trong lòng, lại có chút cảm động không kìm được chậm chậm đi tới trước mặt anh khẽ nói nhà em xem qua rồi, em rất thích trần chừ một lúc lại nói thêm một câu, cảm ơn anh thầm quân tắc đặt tờ tạp chí trên tay xuống, ngợt đầu nói ừ, em thích là được Giữa chúng ta không cần khách sáo Giữa chúng ta không cần khách sáo Tiêu tình bị câu nói ấm áp này Làm cho tim đập loạn nhịp Vẫn chưa kịp sắp xếp lại tâm trạng dối bời Thì lại nghe thấy anh bình tĩnh hỏi Em định thi cao học Tiếp tục học vào học viện mỹ thuật Có đúng không Tiêu tình ngoan ngoãn trả lời Vâng em đã đăng ký rồi Tháng 1 năm sau sẽ thi Thập quân ta gật đầu Cũng được Thời gian này em sống ở đây Yên tâm ôn tập Anh không làm phiền em nữa Vâng Còn nữa Thầm quân tắc ngập ngừng một lát Ngập đầu nhìn cô Hôm ấy em nói chuyện ly hôn Tiêu tình không kìm được Vạch tay lên Có thể xuất lại được không Á Tiêu tình xứng người Nhưng lời đã nói ra Có thể tùy tiện xuất lại được sao miệng cô không phải là lò xo, có thể nén xuống bật lên dễ dàng. Thẩm Quân Tắc đứng dậy khỏi cái sofa, đi đến trước mặt Tiêu Tinh, khẽ nói từng câu từng chữ: "Kết hôn với em, anh không hề hối hận. Sau này đừng nhắc đến chuyện ly hôn nữa, có được không?" Bồ nào của Tiêu Tinh bỗng chốc ngừng hoạt động, thấy cô không có phản ứng gì. Sắc mặt của thẩm quân tắc Không khỏi có chút khó coi Khẽ ho một tiếng Rồi mới nói Chuyện này em phải suy nghĩ kỹ một chút Anh im lặng một lát Rồi dơ tay xoa đầu cô Có gì cần anh giúp Cứ gọi điện cho anh Mấy hôm nữa anh đến thăm em Đến tận lúc anh đi Cuối cùng Bộ não của tiêu tinh Mới hoạt động trở lại Nhớ lại những lời nói ấm áp ngọt ngào lúc nãy Cô không kìm được Buồn sầu bứt tóc Không muốn ly hôn Ý của câu nói ấy là anh muốn sống với cô mãi mãi sao Lại còn bảo cô suy nghĩ thật kỹ Suy nghĩ cái gì chứ Nói năng không rõ ràng Anh tưởng ai cũng có tư duy như anh sao Còn nữa Anh tùy tiện xoa đầu cô Như xoa đầu con cún trong nhà Có phải là quá đáng quá không Mặc dù Cô không phản cảm khi anh chạm vào Nhưng là một con người thường xuyên bị vuốt ve Giống như vật nuôi Lòng tự tôn cũng sẽ bị đà kích Hơn nữa cô lại không thể vuốt lại Thập con tắc cao hơn cô nhiều Cô muốn vuốt cũng không với tới Từ nhỏ đã bị mẹ cốc đầu Mấy hôm sống ở chỗ kỳ quyên Suốt ngày bị sướt tóc ức hiếp Bây giờ lại bị thập quân tắc xoa đầu vuốt ve Cô nghi ngờ không biết có phải mặt mình sẽ ứng hiếp không Mặt thường xuyên bị người ta xoa đầu Xoa đầu đi xoa đầu lại Chính vì như thế mà cô mới bị say phò Đến mê mội đồng óc Tế bào não không đủ sùng Cứ đến lúc quan trọng là lại ngừng hoạt động Mấy ngày sau đó Tiêu tinh bận rộn dọn dẹp nhà mới Tạm thời gạt những lời Một thầm quân tắc đã nói sang một bên Đó cũng là thói quen xấu của cô Chuyện gì không nghĩ được Là lại gạt sang một bên không nghĩ nữa Trước tiên xử lý những chuyện Mình muốn xử lý Có thời gian sạch dối Lại lấy ra suy nghĩ tiếp Nếu cô vẫn còn nhớ Kỷ quyên thường nói Bộ não của tiêu tinh Có chức năng tự động phân biệt Hệ thống phân biệt này Giống như phần mềm siệt vi cao cấp nhất Khiến những chuyện không vui Những chuyện không thông suốt Những chuyện không muốn suy nghĩ của chủ nhân đều được phán đoán là virus trực tiếp sàng lọc rồi đưa về trạm thu hồi. Nói sẽ nghe một chút cô là người lạc quan vui vẻ lòng xạ cười mở, không tính toán. Nói khó nghe một chút cô là người mơ hồ, vô tâm vô tính. Hồi còn trẻ, có thể gọi là đáng trí. Lớn tuổi một chút, có thể gọi là Alzheimer. Ví dụ, Đã từng có một buổi họp lớp, một bạn không cẩn thận lắm bắn canh gà vào bức tranh yêu thích nhất của tiêu tinh. Lúc ấy, tiêu tinh tiếp đến nỗi hòa khóc lên, lại còn nói sẽ chém chết tên tội đồ ấy, khiến bạn ấy phải trốn vào nhà vệ sinh. Một tuần sau, cuối cùng bạn ấy thấy có lỗi, căng thẳng đến tìm tiêu tinh, thừa nhận lỗi lầm của mình, đồng thời tỏ ý có thể bù đắp tổn hại vật chất và tinh thần cho tiêu tinh. Kết quả là Tiêu Tinh mơ hồ nói một câu À, chuyện này mình quên rồi, cậu nói gì, cậu muốn đền tiền á? Kẻ tội đồ, nước mắt đầm đìa, mọi người xung quanh không còn gì để nói. Mức độ mơ hồ của Tiêu Tinh từ đó đạt tới đỉnh cao, tu luyện thành tiên. Lần này Thập Quân Tắc cũng gặp chuyện bộ não của Tiêu Tinh tự động sàng lọc. Truyền anh Bảo Tiêu Tinh suy nghĩ thật kỹ, đã bị hệ thống virus trong bộ não của cô liệt vào chuyện khó xử lý, tạm thời để chạm thu hồi. Vì thế, mấy ngày hôm nay, tâm trạng của Thẩm Quân Tắc không được bình tĩnh cho lắm. Một người cao ngạo như anh, rất ít khi hạ mình cầu xin người khác chuyện gì. Đối với Tiêu Tinh, anh đã kìm nén như thế là đủ khoan dung nhẫn nại rồi. Đặc biệt, sau khi phát hiện mình thích cô anh càng nhẫn nhịn hơn, cô hết sức tỏ ra sự giảng ân cần, cãi nhau xong tối hôm ấy, anh nói lời xin lỗi, sáng hôm sau đến đón cô, không ép cô dọn về nhà, lại còn thuận theo ý cô, tìm nhà cho cô, nghiêm túc nói, anh không muốn ly hôn với em, xin em hãy suy nghĩ thật kỹ, đây được coi là lời tỏ tình trần trụi rồi chứ, không muốn ly hôn, thì còn có thể có ý gì được nữa, chính là tiếp tục sống với nhau, Gắn bó đến trọn đời, không phải sao Nhưng tiêu tình đang chết Một tuần rồi Mà vẫn không có một chút phản ứng nào Mặt hồ phẳng lặng đến thế nào Ném đá xuống Cũng phải có một chút gận xong mới đúng Cô không những không gọi điện Không một tin nhắn Càng đáng ghét hơn Là khi anh mặt xày nhắn tin hỏi cô Chuyện anh nói với em Em suy nghĩ thế nào rồi Kết quả sau cả một ngày Cô mới mơ hồ nhắn lại Chuyện nào Cô nàng này vô tâm vô tính đến mức độ này Đúng là xấu xa Điều quá đáng hơn Là căn cứ và báo cáo mật vụ thẩm quân kiệt Mấy ngày hôm nay Có một người đàn ông trẻ tuổi Thường xuyên xuất hiện trong khu nhà cô đang sống Thậm chí nhiều lần Được cô tươi cười chào đón Lại còn mời lên chỗ ở Uống trà á Mặc dù thẩm quân kiệt nhìn qua kinh viên vọng Không ngừng khẳng định đi khẳng định lại Thật sự chị sâu vào người đàn ông đó chỉ uống trà với nhau Chủ đề nói chuyện hình như cũng không có gì bất thường Nhưng trong lòng thầm quân tắc vẫn không nén nổi bực tức Cô có thời gian uống trà với người khác Mà không suy nghĩ nghiêm túc về chuyện ly hôn Trong lòng tiêu tinh lẽ nào anh không bằng một tách trà Vì tâm trạng không tốt Nên lúc ăn cơm với Phương Giao Mặt thẩm quân tắc cứ xa sầm Phương Giao thư thả uống cà phê Chỉ có khóe miệng Khẽ nhếch lên Rõ ràng là vẻ đang xem kịch hay Thấy thẩm quân tắc không ngừng cau mày Cuối cùng Phương sao không kìm được nói Mình hỏi cậu Suốt cuộc cậu đang măn khoăn cái gì thích cô ấy khó chấp nhận đến thế sao Hai người là vợ chồng Về mặt pháp luật Có tình cảm thì càng tốt, biến ra thành thật, chẳng phải là được sao? Không phải vấn đề này, thẩm quân tắc hầm hầm nói. Thế thì là vấn đề gì? Phương sao nhìn chầm chầm vào mặt anh một lúc lâu, đột nhiên giật mình tỉnh ngộ. Lẽ nào là bi kịch tỏ tình của cậu? Sau mặt thẩm quân tắc sầm xuống, phương sao phì cười, bị sạc cà phê, ho hai tiếng, rồi lại cười chế nhạo anh. sặc Cậu đã tỏ tình thật Hơn nữa còn lặp lại bi kịch Nhớ lại Những cô gái thầm theo đuổi anh Hồi học trung học Tất cả các kiểu tỏ tình Đều vì anh hiểu là có chuyện cần nhờ vạ Mỗi lần có con gái tặng quà cho anh Anh đều nghiêm túc trả lời Cảm ơn món quà của bạn Bạn có chuyện gì cần giúp đỡ à Những cô gái e thẹn ấy Đỏ mặt chạy đi Thầm quân tắc vẫn còn đứng đó mơ hồ Phương sao đứng cạnh nhìn, nhịn cười đến mức nội thương. Không cần nghĩ cũng biết lời tỏ tình lần này của anh thảm hại như thế nào. Thêm vào đó, đối tượng là cô nàng tiêu tinh mơ hồ. Bạn có nói trực tiếp thế nào đi nữa thì bộ não của cô ấy cũng phải xoay vài vòng. Với tính cách kiêu ngạo của mình, chắc chắn thầm quân tắc sẽ tỏ tình rất khéo léo, huyền chuyển. Bộ não của tiêu tinh tuyệt đối sẽ xoay 100 vòng. Mà vẫn không hiểu ra được Phương sao nghĩ một lúc Thấy rằng Mình nên nhắc nhở anh chàng e tương đối thấp này một chút Hiếm khi anh ta mở lòng thích một người Không thể vì không biết nói mà bỏ lỡ Nghĩ một lúc cô nói Quân tắc Thực ra mình thấy Khi tỏ tình với người khác Cậu phải nói ra từ trọng điểm Mặc dù làm mặt lạnh Nhưng thập quân tắc vẫn nhú mày Chăm chú lắng nghe Phương sao nói tiếp Cho dù lời dọa đầu của cậu có dài như thế nào Những lời thừa thái nhiều thế nào Thì cuối cùng Vẫn phải nói ba tiếng Anh thích em Làm lời kết Cậu phải để bộ não của đối phương tập trung trọng điểm vào ba chữ anh thích em Thập quân tắc im lặng một lúc Rồi mới nhú mày Có vẻ không chắc chắn lắm Vậy sao Nhìn gióng vẻ ngây ngô của anh Có vài phần đáng yêu Phương Sao nhịn cười, nghiêm túc gật đầu Đúng vậy, vấn đề này thì mình có kinh nghiệm hơn Nói thế nào thì mình cũng là nhân vật nữ chính Đã từng đóng rất nhiều phim tình cảm Còn cậu thì mới yêu lần đầu, không sai chứ Nghe câu nói ấy, thật quân tắc ngậm miệng Không nói gì, hình như có chút ngượng ngùng Hai người lặng lẽ ăn bữa tối Rồi cùng sánh vai, bước ra cửa khách sạn vừa đẩy cửa đã thấy một đám người tụ tập trước cửa sắp vào yên lặng chờ đợi họ sơ máy ảnh cầm micro bày trận địa mai phục hoành tráng vừa thấy hai người xuất hiện ánh đèn trói mắt lập tức vụt sáng như ban ngày đám người sông lên những chiếc micro tranh nhau đưa sát vào miệng hai người cục phương giao xin hỏi lời đồn cô và anh thẩm quân tắc đang hẹn hò có phải là sự thật không nghe nói hồi nhỏ Cô Phương sống ở nhà họ thẩm Là bạn thanh mai trúc mã với anh thẩm Cô Phương Cô chia tay với anh Mạc rồi sao Cô Phương xin cô trả lời câu hỏi của tôi Phương sao bị vây kín đến nỗi không thể nào thoát ra được Thầm quân tắc cũng chẳng khá hơn chút nào Anh thẩm Tin đồn vợ chồng anh đang chuẩn bị ly hôn Có liên quan đến sự xuất hiện của cô Phương sao Có đúng không Anh thẩm nghe nói lúc đầu anh lấy tiêu tinh Chỉ là để thuận tiện cho việc hợp tác làm ăn với nhà họ tiêu Người anh thật sự thích là phương sao Vì thế sau khi về nước mới nóng lòng gặp phương sao Anh cãi nhau với tiêu tinh trong buổi xã hội cũng là vì lý do này sao? Xin hỏi hai người giải thích như thế nào về quan hệ ngoại tình này? Câu hỏi càng ngày càng trở nên quá quắt Thậm chí đề cập đến tiêu tinh vô tội Thầm quân tắc không kìm được Sa sầm mặt xuống Lạnh lùng nói Các người nghĩ nhiều quá rồi Tình cảm giữa vợ chồng tôi rất tốt Phương Giao tỏ ra rất bình tĩnh Cô đeo kinh sâm Lạnh lùng nói Các vị có thể hẹn phỏng vấn Với quản lý của tôi Bây giờ tôi sẽ không trả lời bất cứ câu hỏi nào Cô Phương Vậy thì cô đánh giá thế nào vì tiêu tinh Anh Thầm Anh làm như thế này Con nghĩ rằng mình có lỗi với tiêu tinh vô tội Xin lỗi Tôi không thể nói được Thập quân tắc nói Rồi cao mày Giơ tay ngăn cản đám phóng viên Đang chen lên Hộ tống phương giao Nhanh chóng thoát ra khỏi đám đông Đến tận khi Lái xe rời khỏi khách sạn Bỏ lại đám phóng viên điên cuồng Đuổi theo phía sau Thập quân tắc mới thở phào nhẹ nhõm Không phải Anh chưa chứng kiến cảnh tượng bị phóng viên chặn lại, nhưng cuộc tập kích chuyên nghiệp với quy mô lớn như ngày hôm nay thì mới lần đầu. Anh rất ít khi quan tâm đến làng giải trí, không ngờ phương sao lại nổi tiếng như vậy. Đám phóng viên kích động ấy suýt chút nữa thì nhét micro vào miệng anh. Thấy phương sao điềm tĩnh như không có chuyện gì, thập quân tác không kìm được như mày. Cậu trở thành... Kẻ thứ ba phá hoại của hôn nhân của người khác. Những tin đồn này, cậu không bận tâm sao? Phương sao mỉm cười. Thằng giải trí là như vậy, mình quen rồi. Cô ngừng một lát, rồi nói. Chỉ có tiêu tin nhà cậu, mình sợ cô ấy đọc được, sẽ nghĩ lung tung. Yên tâm, mình sẽ giải thích với cô ấy. Thập quân tắc im lặng một lúc, rồi quay sang. Phương sau, Mình đã xem nhẹ khả năng bùng phát của một ngôi sao như cậu Sau này gặp nhau Phải thật tận trọng Mình không muốn lại bị đám phong viên điên quảng ấy Dùng micro đập vỡ sang đâu Phương sao sức người Nhớ lại sáng vẻ nhẫn nại của thầm quân tắc Khi đám phong viên lúc nãy Sơ micro về phía anh Không kìm được Bật cười Cậu không coi mình là ngôi sao Chúng mình nói chuyện với nhau mới càng vui vẻ Cô ngừng một lát rồi nói Có điều bây giờ đang là lúc đầu sóng ngọn gió Chúng ta nên hạn chế gặp nhau Có chuyện gì thì gọi điện Ừ cũng được Phương sau quay sang nhìn anh Thực ra mình không bận tâm những bài báo xuyên tạc ấy Chỉ sợ tiêu tin nhà cậu trong lòng không thoải mái Ha ha Mặc dù lúc cô ấy ghen thì rất đáng yêu Nhưng mình không muốn là kẻ tội đồ Bị cô ấy nguyên sủa Cô ấy sẽ không nguyện sủa cậu Nếu nguyện sủa thì cũng nguyện sủa mình trước Thập quân tắc nghĩ một lúc Rồi khẽ nói Có điều mỗi lần cô ấy nguyện sủa người khác Cuối cùng đều ứng nghiệm vào cô ấy Phương Giao nhịn cười Nói như vậy Tiêu tinh nhà cậu thật thê thảm Đúng vậy Nhớ lại sáng vẻ thê thảm Của cô nàng ngốc gánh này Khi nguyện sủa người khác dính mưa Nhưng ngay lập tức Mình bị ướt như chuột lột Thập quân tắc không kìm được, nhắc mép cười Từ trước tới nay, cô ấy rất hiếm khi gặp may Không biết bắt đầu từ lúc nào, lúc nhắc đến tiêu tinh Ánh mắt của anh lại trở nên dịu dàng hơn rất nhiều Phương sao ngồi cạnh, nhìn sự biến đổi trong mắt anh Trong lòng không khỏi kêu than Đứng trước tình yêu, cho dù là tảng cá lạnh lùng thập quân tắc Cũng trở nên mềm yếu Dịu sàng Vì lo Tiêu Tinh biết tin Sẽ tức giận Sau khi đưa phương giao về công ty của cô ấy Thập quân tắc phi như bay Đến chỗ ở của Tiêu Tinh Đến trước cổng khu nhà Thì gặp cậu em trai Đang len len lút lút Thập quân tắc dừng xe Đi ra phía sau Vỗ vai em trai Đang làm gì đây À anh làm em sợ hết hồn Đi lại có cần phải âm thầm, không một tiếng động như thế không? Thẩm quân kiệt cường cường nhìn anh, thầm quân tắc xa sầm mặt xuống, là chú có tật giật mình đấy chứ? Thẩm quân kiệt vỗ ngực, do dịu nhịp thở cấp gáp, sau đó chỉ tay về phía bãi cỏ, cách đó không xa, làm sắp vẻ thân bí. Hiếm khi có cơ hội làm thám tử, em đang giúp anh theo dõi chị sâu. Thầm cuốn tắc dõi theo ánh mắt của anh ta, quả nhiên nhìn thấy tiêu tinh. Sắp bước sang mùa đông nhưng cô vẫn mặc rất phong phanh, không khó áo khoác, chỉ mặc chiếc áo len màu cà phê, tóc vấn lên, kẹp một chiếc kẹp nhỏ trên địch đầu, trông rất giống búp bê trong siêu thị. Cô đang ngồi trên chiếc ghế đá cạnh bãi cỏ, xanh xưa vẽ tranh. Trước mặt là xá vẽ, bên cạnh là hộp màu đủ loại màu sắc. Trông rất chuyên nghiệp, ánh chiều tà hát nghiêng xuống, khuôn mặt của cô được bao phủ bởi một màu vàng xịu, sáng vẻ khi mỉm cười tươi tắn, trông thật hoạt bát, đáng yêu. Đột nhiên, thầm quân tắc phát hiện, lúc nhìn nghiêng, trông cô rất xinh, những đường nét trên khuôn mặt không quá tinh tế, nhưng khi kết hợp lại với nhau thì rất đẹp. Đôi môi hồng nhạt khe mím lại, cùng với cái mũi nhỏ nhắn xinh xắn, Và cả đôi mắt to tròn Khiến người ta nhìn Mà rung động trong lòng Này anh Con người của anh sắp rơi ra ngoài rồi Thầm quân kiện thế anh Nhìn tiêu tinh không chớp mắt Có ý tốt nhắc nhở anh Bị em trai lật tẩy Ngay trước mặt Nhưng thập quân tắc không nổi nóng Chỉ quay sang lạnh lùng nói Anh bảo chú chú ý động thái của cô ấy Không bảo chú theo dõi cô ấy Hả Có gì khác biệt sao Dĩ nhiên rồi Chú nấp sau cốc cây nhìn trộm như thế này Không thấy kỳ quạc làm sao Xin người như thế mới nhìn rõ mà Hai người đang cái cọ gì thế Đột nhiên Bên tai văng lên giọng nói của một cô gái Khiến hai anh em Chết đứng tại chỗ Hi hi không không có gì thẩm quân kiệt ngoảnh đầu lại Mỉm cười ngượng ngùng a kiệt là cậu Tiêu tình trận trọt mắt ngạc nhiên Người đàn ông bên cạnh Rất bình tĩnh Mỉm cười dịu dàng với cô Và nói Đây chính là người mà mấy ngày gần đây Luôn theo dõi chúng ta hả Tiểu tình như mày gật đầu Cô đã sớm phát hiện Thầm quân tắc cũng có mặt ở đó Cũng biết rằng A Kiệt theo dõi cô Là có liên quan đến anh trai cậu ta Kẻ đầu sò chắc chắn là Thầm quân tắc xấu xa Nhưng không biết vì sao Bắt gặp ánh mắt của thầm quân tắc Cô lại có chút sợ hãi Không dám nổi nóng với anh Chỉ có thể chút mọi thức giận Vào em trai của anh Gườm gườm nhìn thẩm quân kiệt thẩm quân kiệt nhìn thấy ánh mắt Sắc nhọn của chị sâu Vội vàng mỉm cười lấy lòng Hi hi chị dâu em không cố ý Gần đây em đóng vai thám tử Trong một bộ phim hài Em đi theo chị Là để tìm kiếm cảm hứng đong phim Chị sâu, chị tha lỗi cho em nhé Em tạ tội với chị Anh ta nói xong Còn cuối người Vẻ mặt rất thành khẩn Chị sâu, em xin lỗi Ôn bình quay sang Nhìn tiêu tinh Với ánh mắt nghi hoặc Cậu ta gọi em Chị sâu Tiêu tinh bị một tiếng chị sâu Hai tiếng chị sâu của thẩm quân kiệt Làm cho đỏ mặt không biết nên giải thích thế nào. Cuối cùng, Thẩm Quân Tắc đã lên tiếng, anh bình tĩnh nói, ấy là em trai của tôi, gọi Tiêu Tinh là chị dâu cũng không sai, tôi đã kết hôn với Tiêu Tinh." Nói rồi, quay sang nhìn Tiêu Tinh khẽ hỏi, "Đúng không, Tiêu Tinh?" "À, em bọn em..." Tiêu Tinh cúi đầu, mân mê vạt áo, cô vẫn chưa quen với việc Quang Minh chính đại nói chuyện kết hôn với Thẩm Quân Tắc. Trước mặt người khác Luôn có cảm giác của khôn nhân này Không chân thực chút nào Úp à ấp một hồi lâu Cô mới khó nhọc gật đầu Trước ánh mắt sâu lắng của thầm quân tắc Đúng Bọn em đã kết hôn Một cơn gió lạnh thổi tới Tiêu tinh chỉ mặc một chiếc áo len Không kìm được Xuân lên cầm cập Thầm quân tắc nhìn cô Nhíu mày Cởi áo Khoác lên người cô, tiện tay vòng qua vai cô, khẽ ôm cô vào lòng như muốn tuyên bố quyền sở hữu, rồi nói bên tai cô. Không giới thiệu người bạn này của em với anh sao? Bị anh ôm như vậy khiến tiêu tinh vô cùng khó xử. Cô muốn vùng vẫy nhưng phát hiện ngón tay của anh siết chặt lại, dường như muốn nói. Em dám vùng vẫy, anh bóp chết em. Tiêu tinh tảnh phải ngoan ngoãn đứng im, khẽ giới thiệu. Đây là thầy giáo dạy vẽ hồi còn nhỏ của em, thầy ôn bình, hiện nay đang giảng dạy ở Học viện Mỹ Thuật. Đây là xin chào thầm quân tắc. thẩm quân tắc dưa tay ra, nói rất đơn giản, vẽ gọn.